Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 94 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cặp phần đầu của ông già nổ phọt chỉ thoáng cái thôi mà đã biến thành một cái đầu nhím bị gai xương xuyên qua. Rầm, một loạt tiếng nổ vang lên trong đầu. Lão già trong số 12 vị tướng quân dạ xòa về Tây Thiên rồi. Đồng thời gai xương vẫn đên cuồng mọc trên cơ thể to lớn của ông ta. Với tốc độ mắt thường có thể thấy từng gai xương trắng ẩn lần lượt xuất hiện. Chuyện này... Rốt cuộc là dùng cách nào? Chẳng lẽ cậu ta đã tu luyện được pháp thuật trong truyền thuyết? Dù sao thì những tướng quân dạ xoa này ai cũng có sức mạnh tuyệt đối. Đương nhiên cũng có kiến thức rộng rãi hiện giờ lại tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng ngạc nhiên bọn họ thậm chí còn khó tưởng tượng được rằng hiện giờ vẫn tồn tại một người tu hành cổ bí ẩn như vậy nhìn đống xương cốt sắc nhọn khiến da đầu tê dại kinh hồn bạt phía trước mặt bọn họ không khỏi nghi ngờ người thanh niên trước mặt là những người tu hành cổ bí ẩn của hoa hạ mà trước đó bọn họ từng nghe đến có thủ đoạn cực kỳ đáng sợ đây chắc chắn không phải sức mạnh mà cơ thể người hoặc đột biến xen có thể bùng nổ ra được. Thú vị! Mấy người đi tìm cậu ta nhớ phải bắt sống cho tôi. Ai cũng không ngờ Ba Tu lại nhẹ nhàng nói ra câu này. Giọng điệu bình tĩnh dường như đang nói với sáu người bên cạnh. Dù có chuyện gì, bằng mọi cách phải trấn áp được người thanh niên trước mặt. Hơn nữa còn đặc biệt nói một câu. Tôi muốn cậu ta còn sống. Ý tứ trong đó sau vị tướng quân chưa ra tay đã biết có ý nghĩa gì vốn dĩ còn có một vị tướng muốn nói gì đó nhưng đã thấy bà Tù chậm rãi nhắm mắt lại đứng ở nơi đó dường như đang tiến vào trạng thái huyền bí ngay lập tức bọn họ không hề do dự dù sao thì bọn họ cũng là tướng quân dạ xoa của đế quốc Ba Tù. có thể nói hiện tại không thể lùi bước hơn nữa mặc dù sáu người bọn họ biết người thanh niên trước mặt có thể cực kỳ mạnh Nhưng còn có thể làm gì chứ? Dù có mạnh thì lúc này cũng đã tiêu hào gần hết sức mạnh rồi. Hiện giờ sáu người bọn họ hợp lực, dưới sự công kích mạnh mẽ như vậy, cho dù là đại đế Ba Tù, bọn họ tin rằng cũng không thể chiến thắng trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Nhưng bọn họ đã nhầm. Sau một thời gian bình phục ngắn, mặc dù hiện giờ sắc mặt của Trần Minh Chết tái nhợt giống như đã kiệt sức, nhưng thật ra hiện tại đã cảm nhận được rõ ràng nhất sức mạnh khống chế xương cốt trong cơ thể mình Cảm giác đó khiến Trần Minh Chết cảm thấy hình như tu vi của mình đã đạt tới một cảnh giới bí ẩn khác Trong cảnh giới bí ẩn đó dường như anh chưa cần dùng suy nghĩ là sẽ có một sức mạnh kỳ dị có thể giết chết mọi thứ xung quanh, giống như giây phút quay của ngày hôm đó Ra tay Những tướng quân dạ xoa còn lại đứng trước tòa cung điện Hoàng Kim Hiện giờ không hề do dự chút nào, trong nháy mắt họ bước ra, cơ thể lập tức trở nên cao lớn hơn, cùng lúc đó xung quanh cơ thể của bọn họ cũng xuất hiện một cái đầu lâu hình thú dữ kỳ lạ. Người khủng khiếp nhất chính là người đàn ông trông niên cơ thể gầy gò đứng ở giữa, sau lưng ông ta đã duỗi ra một cánh tay đáng sợ, dài hơn 30 trượng, cũng không biết đó là cánh tay nào, tóm lại trên cánh tay đen thôi, toàn là móng vuốt sắc nhọn lạnh lẽo. Còn lúc này, cánh tay kia đột nhiên tóm vào khoảng không, cả không gian trên đại điện liền phang lên một tiếng nổi như sấm. Có thể nói rằng, sự thay đổi đột ngột của sáu người này khiến Trần Minh Chết cảm thấy cực kỳ đau đầu. Mặc dù hiện giờ anh vẫn có thể không chế được gai xương trong cơ thể sáu người này, thậm chí gai xương của một tướng quân dạ xoa cũng bắt đầu nhô ra. Nhưng dù vậy, sức mạnh sáu người cùng liên hợp lại vượt qua sức mạnh của cả trăm người trước đó. Không hổ là đại tướng quân chấn thủ đề quốc trên biển. Sáu người bọn họ cũng không rảnh nói nhảm bước ra một bước khi thế quanh cơ thể cũng lập tức bộc phát. Vì hành động đáng sợ trước đó của Trần Minh Chiết sáu người không hề do dự chốt nào bay ra đòn tấn công mạnh nhất của mình rồi điên cuồng công kích về phía Trần Minh Chiết. Đánh hay lắm! Lúc này Trần Minh Chiết hét to một tiếng chợt anh mạnh mẽ bước ra một bước một luồng sức mạnh kinh khủng phát ra từ dưới chân lập tức giẫm nát cung điện hoàng kim dầm một tiếng động lớn vang lên lúc này cơ thể trần minh chết bay tán loạn trong nháy mắt cũng đã bị bước chân của năm người vây lại sau đó một năm đấm màu đen trực tiếp đấm xuống cả không gian nổ tung âm âm trần minh chết tức khắc bị một đấm này đánh vào tận xương cốt bên trong dầm dầm, dầm. sáu người lập tức di chuyển dữ dội vóc dáng to lớn còn bước chân thì đạp thẳng về đống xương nhọn hoắt răng rắc một tiếng xương gãy lập tức vang lên phương kiếm đợi chút nữa tôi tin hiện giờ mình chết cũng không muốn chúng ta nhúng tay vào chẳng lẽ anh không nhìn ra sao mình chết đang thử xem giới hạn của mình ở đâu sao đám người phương kiếm hiện giờ đang ở trong cung điện hoàng kim rộng lớn Nhưng bọn họ đang ở trong một không gian pháp bảo thần bí. tòa pháp bảo này chính là thanh kiếm thượng cổ phương kiếm lấy được từ lâu trong bí cảnh tần lĩnh. Đây không phải là thanh kiếm bình thường mà là thanh kiếm chứa quy luật của không gian đất trời. Nó đã được phương kiếm không ngừng lĩnh hội thậm chí còn lĩnh ngộ được một không kiếm pháp. Còn thanh kiếm này cũng trở thành pháp bảo ẩn thân của phương kiếm. Lúc này vừa may có đất dụng vỡ rất rõ ràng Ba không phát hiện ra vị trí của bọn họ Đó cũng chính là lý do Tại sao Ba không hề ra tay Với tư cách là người mạnh nhất Của đế quốc Ba Tu Đương nhiên Ba Tu có nhiều thủ đoạn Không ai biết Cho dù là 12 tướng quân dạ xoa Luôn ở bên cạnh Cũng không thể biết suốt cuộc Ba mạnh đến mức nào Thế nhưng tôi thấy thằng nhóc mình trên này Có vẻ không được lắm Đây chính là 6 cao thủ cấp thuần đó Sự khác biệt giữa cao thủ cấp thần này dù chúng ta ra tay thì mẹ nó cũng không thể nào giết hết được. Mình chết không yếu đuối như ông nghĩ đâu. Cậu ấy chính là người hưởng lợi nhiều nhất từ kế hoạch thần linh điên rồ kia. Mật mã gen trong cơ thể cậu ấy đã hoàn thiện hơn chúng ta rất nhiều. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy đứa trẻ này đã có kỳ ngộ nào đó dưới đáy biển. Phương Kiêm nói đôi mắt hiện lên một tia sáng thần bí dường như đang suy nghĩ suốt cuộc Trần Minh Chết sẽ nhận được gì Sếp tàng rất coi trọng đứa trẻ này thậm chí còn không tiếc mà bại lộ long đằng vì đứa trẻ này không ngần ngại khai chiến cùng cái người được gọi là nhà khoa học điên kia mọi thứ đều vì sự xuất hiện của thằng nhóc tên Trần Minh Chết này còn thật ra đối với bản thân Trần Minh Chết Phương Kiếm từ lần đầu tiên gặp đã không thể nhìn thấu được chỉ sau một thời gian ngắn ngủi đã có thể thân thiết với nhau Phương Kiếm thậm chí còn cảm nhận được nhiều điều bí ẩn từ người thanh niên này. Có thể nói, hiện giờ dù bốn người Phương Kiếm có liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của Trần Minh Chết. Đương nhiên, Phương Kiếm biết rõ điều này. Nhưng Chu Thiên Vân không biết cho nên Chu Thiên Vân mới lo lắng. Hm, mong rằng anh nhắm chuẩn một chút. Nếu không thì ngược lại sẽ xảy ra chuyện. Boss Tàng có trách tội. Tôi cũng không quan tâm. Còn lại Khô Đằng và Cô Hải hiện tại đứng trong không gian của Thanh Kiếm chỉ chăm chú nhìn mọi thứ trước mặt không nói gì hết. Rõ ràng, bọn họ cực kỳ đồng ý với Phương Kiếm. Nói cho cùng, trong Long Đằng, ngoại trừ Tàng Thiên, Phương Kiếm chính là cao thủ lợi hại nhất trong số bọn họ. Tu Vi đã đạt đến mức độ cao nhất của cấp thần nhiều năm nhưng anh ta luôn không thể đột phá tới cảnh giới thần chỉ trong truyền thuyết pha vỡ khoảng không rồi bay đi. Dầm Bùm bùm, răng rắc, răng rắc. Lúc này trong không gian vô số xương trắng sắc nhọn gần như vỡ vụn, sức mạnh đáng sợ đã dẫm nát những mảnh xương cốt vốn đã đẩy cả đại sành. Đến cả con chim ưng khổng lồ đã biến thành cao mười trượng, cũng bị nắm đấm khổng lồ nện thành một xác chết. Thằng nhóc, có phải mày rất ghê gớm không? Có bản lĩnh thì biến bọn tao thành xương trắng hết đi. Ha ha ha! người đàn ông gầy gò dường như đã trở thành trung tâm của sáu người năm người còn lại đang vây quanh ông ta mà chiến đấu trần minh chết sớm đã bị vây vào giữa năm người cơ thể của người đàn ông gầy gò kia không thay đổi nhiều cho nên hiện giờ nhìn trần minh chết yếu ớt bị vây bởi đống xương trắng trên mặt tràn đầy nụ cười gây tởm hiện giờ bọn họ dường như đã quên mất cảnh tượng trần minh chết phô trương sức mạnh giết chết hàng trăm cao thủ cấp thần của đế quốc trên biển trong chớp mắt quả thực lúc này trần minh chết đã cảm thấy hơi kiệt sức rồi nhưng anh lại cảm thấy còn lâu nữa thì anh mới đạt đến giới hạn của mình bởi vì sau lưng trần minh chết bắt đầu mọc ra các gai xương màu trắng chúng nhanh chóng phát triển như còn đang giải phóng một sức mạnh thần bí nào đó trong cơ thể giờ phút này trần minh chết sử dụng các xương gai để bảo vệ tính mạng của mình nhưng thật ra Trong trí nhớ của Trần Minh Chết hiện tại xuất hiện rất nhiều ký ức kỳ lạ. Sự xuất hiện của những ký ức này khiến Trần Minh Chết lại nhận thức được loại thuốc gian bí ẩn trong cơ thể mình một lần nữa. Trong loại thuốc gian bí ẩn này cũng có vô số ký ức đang không ngừng lan tỏa, kể cả khi Trần Minh Chết đang không ngừng biến đổi. Đây dường như là một vật chứa từ cao đến thấp. Đầu tiên, Trần Minh Chết muốn đột phá tầng cao nhất sau đó đến tầng thứ hai rồi thứ ba, càng về sau, dung lượng của vật chứa càng lớn nhưng lại đột phá một cách rất tự nhiên cho nên đây cũng chính là lý do tại sao sức mạnh của Trần Minh Chiết không hề được bùng nổ ra ngoài khi còn nhỏ sau khi phát hiện ra ở đảo ma quỷ rồi sau đó biến đổi nhiều lần sức mạnh của anh ngày càng mạnh mẽ sức mạnh gen bí ẩn trong cơ thể hiện tại dường như cũng đang dung hòa với sức mạnh huyết thống đã thức tỉnh Trong cơ thể Trần Minh Chết giống như một bình chứa khổng lồ đang được lấp đầy một lần nữa, nó đang điên cuồng gột sạch cơ thể của anh hết lần này đến lần khác. Linh lực và linh hồn cũng được rửa sạch một cách điên cuồng. Trần Minh Chết đứng ở đó, thật sự nhìn rất yếu ớt, nhưng thực tế hiện giờ lại mạnh hơn bất cứ lúc nào. Chỉ là anh chưa thể hiện ra mà thôi. Trần Minh Chết cũng cẩn thận cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể, đồng thời cũng cảm nhận sự bất ngờ do sức mạnh của mã gen bí ẩn này mang đến cho anh. Những cảnh giới không xác định được mở dài trong tâm trí anh lúc này dường như những ký ức này đã vốn có trong đầu anh chỉ vì nhiều nguyên nhân mới bị người khác phong ấn lại. Đột nhiên, Trần Minh Chết nhớ đến những lời ông nội của mình Trần Lưu Vương đã nói khi gặp ở nhà họ Trần. Đồng thời, trong trí nhớ của Trần Minh Chết hiện giờ, ký ức giống như một bộ phim chiếu lên vô số căn cứ thí nghiệm gen khổng lồ thậm chí Trần Minh Chết còn nhìn thấy cả một trạm không gian to lớn lơ lửng trong vũ trụ trong những trạm không gian này có rất nhiều khoang chứa năng lượng những khoang năng lượng này được sắp xếp rất gọn gàng những người ở trong đó đang ngủ say suốt cuộc nơi này là đâu đó chính là phòng thí nghiệm địa cầu sao xem ra đúng là ông nội họ Trần của anh biết rất nhiều thứ phù ấm, ấm. Trần Minh Chết đang trải qua một quá trình biến đổi khác. Trong quá trình đó, cơ thể cực kỳ yếu đuối. Nhưng sau tướng quân dạ xoa vây quanh Trần Minh Chết lại hoàn toàn không nghĩ như vậy, bọn họ nhìn thấy Trần Minh Chết ở trước mặt đã chạm đến giới hạn, bọn họ chỉ cần bẻ gãy những xương gài đang không ngừng mọc lên xung quanh anh, thì Trần Minh Chết chắc chắn sẽ không còn chút sức mạnh nào để phản kháng. Hiện giờ, không chỉ có sáu người họ nghĩ như vậy, Kể cả ba tù đang đứng ngoài tòa cung điện Hoàng Kim Cũng nghĩ thế Tướng quân chập trước đó bị Trần Minh Chết dọa sợ Đứng một bên Hiện tại lại dấy lên một tia hy vọng Dù sao thì bây giờ Trần Minh Chết bị bao vây Dường như đã không còn sức chống trả nữa Bang Lại là một cú đấm đáng sợ Một cú này to khoảng 10 trượng Những mũi nhọn sườn xung quanh Trần Minh Chết Có bán kính vài trượng nhưng hiện giờ cú đấm này rõ ràng bị đám người kia khinh thường. sắc sắc, tiếng xương gãy vang lên. kể cả những gai xương xung quanh trần mình chết cũng bị ruồn xuống sàn bằng vàng, vàng cũng bị vỡ nát hết. dầm, lại một cú đấm nữa. tôi muốn xem cậu có thể kiên trì được bao lâu. người đàn ông gầy gò đứng trước gai xương sắc nhọn cao ba bốn thước, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng. giây tiếp theo. một cú đấm cỡ lớn khoảng 10 trượng nện thẳng xuống từ độ cao 30 trượng dầm, rắc rắc rốt cuộc thằng nhóc này đang làm gì thế chẳng lẽ là thật sự không thể chống đỡ sao Chu thiên vân nhìn Trần Minh Chết bị quái vật khổng lồ phong tỏa sau đó bị một nắm đấm cực lớn điên cuồng tấn công trong lòng anh ta cực kỳ lo lắng mặc dù chưa thân thiết được bao lâu nhưng thật ra Chu thiên vân đã thừa nhận Trần Minh Chết Dù sao thì những người tu hành giống như anh ta thực sự có rất ít bạn bè. Trần Minh Chết Tôi mong lần biến đổi này của cậu có thể khiến chúng tôi kinh ngạc. So với sự lo lắng của chu Thiên Vân đôi mắt của Phương Kiếm lại tràn đầy hy vọng. Anh ta đã cảm nhận được hiện giờ những gai xương đang không ngừng bị tấn công của Trần Minh Chết đó thật ra đang biến đổi một lần nữa. Mặc dù Phương Kiếm rất ghen tị với cách tu hành của Trần Minh Chết Hơn nữa còn từng chỉ trích những tiến sĩ điên rồ đã nghiên cứu ra những chiến binh gen cấp đất, thiên cấp, thậm chí là cả cấp thần. Nhưng hiện giờ, Phương Kiếm lại cực kỳ hy vọng lần biến đổi gen này của Trần Minh Chết có thể mang đến cho bọn họ bất ngờ, tốt nhất là có thể đột phá cấp thần. Điều đó cũng có thể khiến những người tu hành đạt đến đỉnh cao của cấp thần nhưng lại bị gông cùng vô hình ràng buộc, tìm được một cách để đột phá. Nếu như có thể đột phá, đạt đến cảnh giới huyền thoại, phi thăng rời khỏi địa cầu, phương kiếm cũng sẵn sàng thử. Dù sao thì hiện giờ không có ai có thể hiểu rõ cơ thể của bản thân hơn bọn họ, đó cũng là lý do tại sao Nam Cung Di Tĩnh phát hiện ra sự tồn tại của Tàng Thiên, Bảo Ý đã muốn thành lập một lực lượng đáng sợ, muốn bắt những cao thủ cấp thần như Tàng Thiên lại, sau đó đưa những người được gọi là người tu hành này vào phòng thí nghiệm của mình. đưa bọn họ vào khoang năng lượng của mình trở thành vật thí nghiệm có sức mạnh đáng sợ để mình nghiên cứu. Về mặt của bà Tù đang đứng trước tòa cung điện Hoàng Kim lúc này cũng dần lạnh xuống. Đôi mắt hiện lên một tia lo lắng. Lý do rất đơn giản. Hiện giờ gã ta cũng cảm nhận được Trần Minh Chết đang được bao bọc bởi gai xương sắc nhọn. Thật ra không có chuyện gì cả. Thậm chí, năng lượng tiêu hào do điên cuồng thử nghiệm giới hạn bản thân trước đó hiện giờ cũng từ từ hồi phục. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Trần Minh chết, có một sức mạnh khổng lồ đang ấp ủ, dường như sắp nổ tung. Cảm giác đó giống như một con rồng khổng lồ ẩn sâu trong xác thịt của một ông già sắp chết. Trong trước mắt có thể cảm nhận được một sức mạnh đáng sợ, gần như bóp nghẹt chính mình. Vào lúc này, bà Tù luôn chỉ tay năm ngón, không sợ hãi bất kỳ thế lực nào lại cảm nhận được cảm giác này. Vẫn đỡ được. Người đàn ông gầy gò lại đấm một cú mạnh vào đỉnh đầu đã dài đầy xương cốt của Trần Minh Chết. Âm âm, dầm, gai xương xung quanh đã hoàn toàn vỡ vụt. Trần Minh Chết đứng trong hố đất khổng lồ xuất hiện hoàn toàn. Lần này, tôi xem cậu trốn đi đâu. Năm đống to lớn duỗi sau lưng tướng quân dạ xoa gầy gò không ngừng đánh về phía Trần Minh Chết một lần nữa. Còn có cả năm tướng quân dạ xoa to lớn phong tỏa mọi đường thoát thân của anh. Có thể nói, hiện giờ, Trần Minh chết trong mắt bọn họ chắc chắn phải chết. Có thể nói rằng, Trần Minh chết hiện tại rõ ràng giống như một con kiến đang lặng lẽ chờ chết. Thử nghĩ mà xem, một năm đấm mười mấy trượng đấm xuống ầm ầm, cơ thể của Trần Minh chết còn không bằng một con kiến. Chủ Thiên Vân hiện giờ đã huy động sức mạnh toàn thân, sẵn sàng ra tay. Thanh kiếm phương kiếm kiềm chế quanh thân giống như một quả bóng sắp nổ tung, Anh ta cũng căng thẳng Nếu như Trần Minh Chết xảy ra chuyện tại đây Trong lòng anh ta sẽ luôn bất an Không chỉ anh ta Cô Hải và Khô Đằng Cũng đã huy động hết luồng khí khổng lồ của bản thân Sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào Nhưng đúng lúc này Trần Minh Chết từ từ ngẩng đầu Mái tóc vốn đang ngắn của anh Lập tức mọc ra Nhanh chóng biến thành màu trắng Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh Đối mặt với cú đấm đáng sợ Trần Minh Chết chỉ cười lạnh sau đó lập tức đấm một đấm như núi đè về phía cú đấm khổng lồ đó đồ không biết điều đi chết đi tướng quân dạ xoa gầy gò kia thấy trần minh chiết không biết điều mà dùng năm đấm để đối kháng dùng cứng đối cứng hành động này chính là đi tìm chết hắn vô cùng coi khinh liền điên cuồng hạ những cú đấm như mưa vào trần minh chết nhưng hắn không thể ngờ Hắn luôn cho rằng thanh niên trước mặt chắc chắn sẽ biến thành cái bánh thịt dưới năm đấm của hắn. Nhưng khi đột nhiên năm đấm to lớn của hắn bị năm đấm bé tí trước mặt xuyên qua, hắn cứ ngỡ mình bị ao giác. Phụt, phụt. Nhưng rất nhanh thôi, Trần Minh Chết đã trả lời hắn. Trần Minh Chết đã đâm xuyên thủng nắm đấm của hắn. Hơn nữa khi đứng trên năm đấm to như quả núi kia, anh giẫm mạnh. a chỉ nháy mắt, một luồng sức mạnh khổng lồ đè ép lên nắm đấm cả nắm đấm to như quả núi bắt đầu nớt toác đôi mắt tướng quân dạ xoa gầy gò đó tràn đầy kinh ngạc là một trăm mười hai tướng quân dạ xoa sức mạnh của hắn không hề tầm thường đặc biệt là cú đấm này chính là ngón đòn sát thủ của hắn cho dù là cao thủ cấp thần cũng không thể chống đỡ nổi cú đấm của hắn nhưng lúc này trần minh chất lại dẫm thẳng lên nắm đấm đó hắn không thể nào động đậy chút nào Sức mạnh khủng khiếp này khiến hắn, một người là một trong 12 tướng quân dạ xoa cũng phải sững sờ. Đồng thời, năm tướng quân dạ xoa vạm vỡ vây quanh Trần Minh Chết đều cảm nhận được sự đau khổ và kinh hãi của tướng quân dạ xoa kia. Chúng không thể nào tin được nhưng không kịp để suy nghĩ nữa rồi. Lúc này, năm người gần như cùng lúc la vào tấn công Trần Minh Chết. Sắc sắc, sắc sắc, sắc năm tiếng liên tiếp Âm thanh này vang lên trong cung điện hoàng kim lặng ngắt, khiến người ta nghe mà ra đầu tê dại. À! Lúc này, tướng quân trọng đứng cạnh ngài vàng, đã sợ tới nỗi dù như cầy sấy. Người hắn run cầm cập, chân gần như không đứng vững được. Hắn ngồi bệt lên ngài vàng lạnh lẽo, cơ thể không ngừng run rẩy chán túa ra mồ hôi lạnh. Lúc này, tướng quân trọng đã sợ tới nỗi, nghẹt cả ra. Hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. cũng có chung sự tuyệt vọng như tướng quân Trọc, còn có cả tướng quân dạ xoa gầy gò bị trần minh chết dậm lên năm đấm to lớn khi năm đấm to như quả núi của hắn bị đôi chân nhỏ như hạt thóc của trần minh chết dậm lên không thể động đậy được hắn vẫn không để tâm lắm tuy trần minh chết có thể đâm xuyên qua cánh tay rắn chắc của hắn nhưng hắn chỉ coi đây là nỏ mạnh hết đà những lúc nhìn thấy năm tướng quân dạ xoa đồng thời tấn công trần minh chết hắn mới thực sự nhận ra cái gì mới gọi là đáng sợ thực sự. Cái gì? Cậu! Tướng quân dạ xoa gầy gò đó, không thể nào ngờ được, thực lực quá mạnh mẽ mà Trần Minh Chết thể hiện ra đã làm hắn ngạt thở. Sự tấn công chí mạng mạnh mẽ đến đáng sợ của năm tướng quân dạ xoa cao 10 trượng kia, còn chưa đến trước mặt Trần Minh Chết thì đã có một luồng sức mạnh đáng sợ xuất hiện trong cơ thể chúng. Sức mạnh này chỉ nháy mắt, đã sung thẳng từ chân lên đến tận đỉnh đầu. Một cây gai sướng sắc bén cao 10 trượng đâm xuyên qua năm tướng quân dạ xoa đứng xung quanh. Những kẻ nắm quyển to hô mưa gọi gió trên phương quốc trên biển này, giờ đây còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một ý nghĩ tùy tiện thoáng qua của Trần Minh Chết đâm xuyên qua cơ thể. Trần Minh Chết đi lơ lửng trên không, Một trần mình chết vốn đang bị năm tướng quân dạ xóa to như năm ngọn núi lớn vây công, giờ lại như đang bước lên vô số ngọn núi. Anh như thần tiên tuyệt thế, đang phi thăng lên trời. Anh cứ đi từng bước từng bước trên không trung như vậy. Nhất thời, cả không gian điên cuồng rung lắc có một luồng sức mạnh kỳ quái xuất hiện trong cung điện Hoàng Kim cứ như là có liên quan đến một thứ quy tắc bí ẩn nào đó lại giống như có người đang ngấm ngầm khống chế sức mạnh thời không. trong không gian này. Trần Minh Chết cứ đi từng bước, từng bước ra như vậy. Dưới chân anh gỡ lên từng đóa bọt sóng hệt như có người đang dẫm lên mặt nước, từng đóa bọt sóng lập lòe. Đây chính là sức mạnh không gian. Kiếm khí xung quanh người phương kiếm đang ẩn nấp, giờ phút này không ngừng chấn động, anh ta đang vô cùng kích động, bởi nơi đây chưa có phương kiếm mới có thể nắm vững không gian kiếm khí. Cậu... tướng quân dạ xoa gầy gò đó hoàn toàn sững sờ hắn không có chút do sợ nào chỉ muốn nhanh chóng rút tay về ầm một tiếng nổ vang lên lúc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng cánh tay mạnh nhất đã đi theo hắn nhiều năm giờ phút này lại mất đi liên hệ với hắn thậm chí khi trần minh chết đi từng bước tới trước mặt hắn cả cánh tay hắn đứt lìa đúng vậy đứt lìa một cách lặng lẽ không một tiếng động ầm ầm Một tiếng nổ vang lên, khi thế toàn thân Trần Minh Chết không ngừng dao động. Đồng thời, anh nhận thấy sự cảm nhận và sự điều khiển của mình đối với không gian đã mạnh lên nhiều. Anh đứng trước mặt tướng quân dạ xoa gầy gò. Sau lưng anh đã tràn đầy những gai xương trắng nhờn. Nếu không tính đến cảnh tượng máu me trước mặt, thì đây thật là một bức tranh vô cùng kỳ diệu. Cả không gian không ngừng rung lắc. thậm chí anh chỉ cần nhìn một cái là đã nhìn thấy bốn người phương kiếm đang ẩn nấp nơi không gian cách anh không xa nhưng anh không ngờ lúc này bốn người phương kiếm đang nhìn anh hơn nữa phương kiếm còn gật đầu với anh hiển nhiên là phương kiếm đã biết anh đang nhìn anh ta bởi sự cảm nhận không gian vô cùng rõ ràng nên lúc này anh có thể nhìn thấy bốn người phương kiếm đang ở trong một không gian giống như kiếm khí hơn nữa xung quanh cả không gian đều là hư vô Ba Tu đứng ở phía không xa nơi không gian quanh người, không ngừng dao động, không thể nào phát hiện ra bốn người bọn họ. Đây cũng chính là lý do vì sao Ba Tu không ra tay. Nhưng lúc này, anh hoàn toàn chẳng coi Ba Tu ra gì. Đơn giản là vì anh có thể phát hiện ra bốn người phương kiếm mà Ba Tu thì không thể. Điều này chứng tỏ trong không gian này, anh mạnh hơn hẳn Ba Tu. Cậu... Cậu... Nhìn tướng quân dạ xoa gầy gò một cái Anh không nói nhiều Mà tóm ngay lấy cổ hắn Lúc này tướng quân dạ xoa gầy gò Hoàn toàn không có cơ hội phản kháng Cơ thể gầy gò Cho nên khô cong Đi lên bởi cái nhấc bổng của Trần Minh Chết Đồng thời cơ thể hắn vặn vẹo kinh khủng Cuối cùng Hắn biến thành một cái xác khô cong Cứ như là có thứ gì đẻ ép vậy Anh thả tay Tướng quân dạ xoa này Đã hoàn toàn mất đi sự sống cơ thể biến thành một bãi thịt bùn. anh tiện tay ném qua một bên, rồi từ từ đi tới chỗ bà tù đang đứng trên ngai vua thạch anh. nét mặt bà tù căng thẳng. tướng quân chọc sợ hết hồn. nhưng lúc này bà tù không để hắn được yên. gã ta phất tay, tướng quân chọc đang ngồi trên ngai vàng bất giác bay đến chỗ trần minh chết. kinh hãi. lúc này trần minh chết nhìn thấy rõ bà tù ra tay. gã ta vừa giơ tay ra. vừa ngưng tụ một không gian lớn trong hư không rồi vỗ mạnh vào lưng tướng quân trọc. Á! Một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Tướng quân trọc quên cả phản kháng. Chỉ có thể điên cuồng kêu lên thảm thiết theo bản năng. Nhưng đáng tiếc là hắn không bay xa. Hạt giống gai sương đã được trôn trong cơ thể từ trước giờ điên cuồng này mầm. Phột phột, phột. Âm thanh này vô cùng trói tai trong cung điện lặng ngắt. Bốp! Một âm thanh chạm đất vang lên, tướng quân chọc đã hoàn toàn biến thành một con nhiếm đầy gai xương. Chết thảm tối nỗi, không thể thảm hơn. Có lẽ cho đến cuối cùng, hắn cũng không thể ngờ, rốt cuộc mình đã chọc phải một kẻ mạnh đến mức nào. Khá lắm, cậu làm tôi khá bất ngờ đấy. Tôi cứ nghĩ rằng cậu chỉ có mật mã gian hoàn hảo, nhưng hoàn toàn không thể biến đổi thành công được. Bởi cơ thể của cậu quá yếu. Nhưng cậu đã khiến tôi bất ngờ. Giọng bà Tú chẳng hề có chút sợ hãi và lo lắng nào mà tràn đầy sự kiêu căng ngạo mạn của kẻ đứng trên cao. Quả thực là như vậy. Lúc này, tuy bà tu đã không còn coi thường Trần Minh Chết nữa, nhưng sâu thẳm trong lòng gạ ta vẫn chẳng coi cậu thanh niên Trần Minh Chết đột nhiên chui ra này ra gì. Đơn giản bởi gạ ta nghĩ rằng, cho dù là thuốc gen hoàn hảo, cũng cần thời gian để dùng hợp. Cũng cần thời gian phai trải nghiệm để tiêu hóa. Mà cậu thanh đến trước mặt này, Hiển nhiên là chưa có thời gian phai trải nghiệm. Ha <cười> giờ tôi cho ông một cơ hội. Ông đưa tôi đến phòng thí nghiệm địa cầu. Nếu không... Nếu không, cậu sẽ giết tôi như giết những thứ rác rửa này. Dùng gai xương mà cậu cho rằng Có thể đâm xuyên qua bất cứ thứ gì để đối phó với tôi sao? Ánh mắt bà tôi tràn ngập sự khinh thường. Anh bạn trẻ hình như cậu chẳng hề biết ba tu này là ai, đúng không? Những kẻ gọi là cao thủ cấp thần này cũng chẳng qua là hạng tép diêu trong mắt tôi mà thôi. Nhưng cậu không biết cũng dễ hiểu. Bởi trong suy nghĩ của cậu, cao thủ cấp thần đã là vô cùng mạnh trên thế giới này rồi. Tất nhiên, suy nghĩ của cậu cũng không sai, nhưng cậu lại không biết rằng cao thủ cấp thần cũng chia ra thành nhiều cấp bậc. Nói rồi, ba tu bước lên một bước gã ta nhìn về phía không gian kiếm khí nơi bốn người phương kiếm đang ẩn nấp trong đó, nói Bốn người các người có thể xuất hiện được rồi đấy Cái gì? Hả? Nghe vậy, bốn người phương kiếm hơi sững sờ, tim trần mình chết run lên, chẳng lẽ trước đó ba tú đã phát hiện ra bốn người phương kiếm rồi sao? Sao có thể nhiều vậy được? Nếu như vậy thì sao gã ta không ra tay ngay từ đầu mà lại ra tay vào lúc gã ta chỉ có một mình thế này? Thực ra không phải bà tú không muốn ra tay, mà là trước đó gã ta không hề phát hiện ra bốn người phương kiếm. Lúc Trần Minh Chết vừa bộc phát ra sức mạnh siêu nhiên bí ẩn mới nãy, gã ta mới phát hiện vị trí của mấy người phương kiếm. Mà ngay từ ban đầu, bà tú không nhận ra được sự đáng sợ của Trần Minh Chết. Đây cũng là lý do lúc này gã ta mới ra tay. Quả thực là vì từ lúc Trần Minh Chết ra tay cho đến giờ quá nhanh, quá đột ngột, cho dù gã ta ra tay cũng uổng công thôi bởi gã ta đã nhìn thấy những kẻ dưới trướng mình cho dù là những cao thủ cấp thần ở đây hay là 12 tướng quân dạ xoa sau đó thì đều hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Trần Minh Chết thế nên hoàn toàn không có khả năng sống sót trở về ha ha ha chẳng lẽ phải để tôi mời các người ra sao bà tù cười lạnh gã ta giơ tay ra chỉ thoáng cái Trần Minh Chết đã nhìn thấy một bàn tay lớn trong suốt xuất hiện trên cung điện hoàng kim đồng thời nơi bàn tay trong suốt này tóm tới chính là không gian kiếm khí ầm soạt không gian kiếm khí nổ ầm một tia kiếm khí liền bắn ra xe rách không gian xung quanh bàn tay trong suốt to lớn khủng khiếp đang tóm tới chỗ mấy người phương kiếm bị nhát kiếm này xé rách ầm ầm một tiếng nổ vang lên chỉ thoáng cái một ngọn gió lớn khủng khiếp đã nổi lên trong cung điện Hoàng Kim mùi màu tanh khiến người ta gần như sắp nổ tung, vô số những gai xương trắng nhởn xung quanh bị cơn gió lớn thổi quét thành bột phấn âm âm âm âm bốn tiếng đáp đất rõ ràng vang lên, bốn người phương kiếm đã xuất hiện bên cạnh Trần Minh Chết Chu Thiền Vân bước lên nhìn Trần Minh Chết với ánh mắt nghiêm túc Minh Chết, cậu không sao chứ Trần Minh Chết gật đầu anh có thể nhận ra Thực ra bốn người này đều vô cùng quan tâm anh, nét mặt nghiêm túc của chu Thiên Vân không phải là giờ vờ. Hơn nữa, qua sự tiếp xúc ngắn ngủi, anh biết mấy người phương kiếm khá tốt với anh, tuy trong đó có khả năng là do mệnh lệnh của Tàng Thiên, nhưng anh vẫn rất cảm động. Tôi không sao. Bà Tù nhìn bốn người trước mặt, nét mặt gã ta lại trở nên bình tĩnh, nhưng gã ta đã bắt đầu canh giác Phải biết là nhát kiếm vừa rồi đã xé rách bàn tay trong suốt của gã ta. Hơn nữa, chuẩn xác không sai lấy một ly. Kiếm thuật kỳ diệu đến như vậy đã không còn thuộc phạm trù của người bình thường nữa rồi. Sức mạnh của mấy người này mạnh hơn nhiều so với cao thủ cấp thần bình thường. Họ chính là những người tu hành thực thụ của hòa hạ, những người tu hành luôn ẩn náu sao. Hay lắm, hay lắm, sức mạnh của các người khiến tôi rất hài lòng. Xem ra sự kiên kỵ của tiến sĩ Nam Cung đối với các người cũng là có nguyên do cả. Bởi các người đã mạnh tới nỗi, vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Nhưng lúc này tiến sĩ Nam Cung cũng phải triệu tập lực lượng trong hang yên vương rồi chứ nhỉ? Chỗ ẩn náu của các người cách yên kinh không xa, đúng không? Phương kiếm nhìn bà tú trước mặt, anh ta vừa giơ tay ra là trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen tuyền. Anh ta từ từ bước lên phía trước. ha <cười> ha Thế sao vậy chúng tôi càng phải khống chế ông chứ thiết nghĩ rằng một cải nhiều ông chắc cũng phải biết khá nhiều về những chuyện của các nhà khoa học điên cuồng đúng không Bởi ông chỉ là vũ khí mà những kẻi điên đó tạo ra mà thôi Giọng Phương kiếm tràn đầy khiêu khích thực ra đúng như Ba tu nói giờ trận pháp ẩn giấu của núi Ngọa Long đã bại lộ rồi Tuy anh ta biết có rất nhiều cao thủ trong Long đằng sau khi biết tin đã lập tức trở về núi Ngọa Long Nhưng mấy năm nay Những vũ khí được tạo ra dựa vào gen Và những vật liệu đặc biệt Đã càng ngày càng mạnh Anh ta lo lắng Cậu nói cái gì Chỉ dựa vào năm người các người Mà cũng muốn không chế tôi Nói nhảm nhiều quá Lúc này Trần Minh Chết đã ra tay chân Anh cử động Chỉ nháy mắt đã xuất hiện trước mặt bà Tù Khiến không gian xung quanh gã Thoang cái đã ngưng tụ lại Hơi thở hoàn toàn biến mất Cái gì sau mặt ba tu thay đổi thậm chí lúc này gã ta dường như đã đông cứng bốp một cú đấm của Trần Minh chết rơi thẳng xuống lồng ngực của ba tu quá nhanh chính ba tu còn không kịp phản ứng nhưng cơ thể gã ta đã bay thẳng ra ngoài chỉ ngay vừa nãy gã ta còn điên cuồng hồng hách miệt thị đủ cả thể loại nhưng gã ta còn chưa nói xong đã bay thẳng ra ngoài ngay vô thạch anh đằng sau đã bị vỡ vụt bởi sự pha đập mạnh mẽ Ngã rầm trên đống vụn của ngài thạch anh Ba tôi nhếu chặt mày Lúc này Trần Minh Chức không hề dừng lại Anh đi từng bước đến chỗ ba tôi Ánh mắt ngập tràn sát khí lạnh lẽo Trước đó tôi đã cho ông cơ hội rồi Tôi để ông đưa tôi đến phòng thí nghiệm địa cầu Những chuyện khác thì giờ tôi không muốn biết Giờ tôi hỏi ông một lần nữa Ông có đưa tôi đến phòng thí nghiệm địa cầu không? Giọng anh vô cùng lạnh lẽo Hơn nữa, lúc này ánh mắt anh đã khóa chặt bà Tù trước mắt. Thậm chí, theo sự di chuyển của anh, cả không gian của cung điện Hoàng Kim xảy ra sự thay đổi lạ thường. Không gian này lại bắt đầu cài tạo lại. Đây... Sau mặt phương kiếm thay đổi, anh ta nhìn Trần Minh Chết đang bước đến chỗ bà Tù mà không hề phòng ngự chút nào bằng ánh mắt khó tin. Cậu ta lại mạnh hơn rồi. Sức mạnh này đã tới rất gần sức mạnh trong tự nhiên mà chỉ có thần linh mới có thể điều khiển được đây chính là chiêu thức mà chỉ có cao thủ vượt qua ca cấp thần mới có được điều này sao có thể như thế được ngồi bẹp trên ngai vua thạch anh vỡ nát người ba tù run lẩy bẩy gã ta vô cùng kinh hãi đúng vậy gã ta không thể nào ngờ được lúc này cậu thanh niên đang đi từng bước đến chỗ gã ta lại mạnh hơn rồi hơn nữa lần này còn khủng khiếp hơn thực lực mạnh hơn lúc trước gấp nhiều lần thực sự không thể tiền được sao có thể chứ cậu thanh niên này lại cho nên khủng khiếp đến vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ngay trước mặt gã ta thậm chí lúc này ba tù đã cảm nhận được không gian xung quanh mình đang không ngừng thu hẹp lại đè ép tới nỗi gã ta bắt đầu cảm thấy khó chịu quá đáng sợ đáng sợ tối nỗi không thở được cậu thanh niên này thật sự là kẻ mà gã ta chẳng coi ra gì kẻ mà tập đoàn thiên tùng truy đuổi Vốn chỉ là một kẻ trong vòng mấy tháng đã từ một võ giả biến đổi thành cao thủ cấp thấp mạnh mẽ. Nhưng giờ chuyện gì đang xảy ra thế này? Cho dù dưới sự đè ép khủng khiếp của không gian gã ta cũng đã xuất hiện những triệu chứng run rẩy và khó thở. những lúc này bà Tu lại từ từ đứng dậy, đôi mắt gã ta xuất hiện màu sắc khác. Đồng thời không gian đang điên cuồng đè ép gã ta chợt nổ tung. Gần như cùng lúc Trần Minh Chết đi từng bước về phía gã ta chung quanh gã ta đã nổi lên một cơn gió điên cuồng giữa không trung gã ta bước lên một bước sức mạnh của gã ta tăng vọt tôi cho ông thêm bốp nhưng lúc bà tù đang giơ tay ra định ra tay thì đột nhiên gã ta cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ tối nỗi gã ta không thể chống lại nổi nó xuyên qua cơ thể gã ta mà vào đúng cái khoảnh khắc gã ta không thể động đậy gã ta bị tát bốp lên mặt bà tù bay thẳng ra ngoài Cơ thể đụng mạnh vào cái cột vàng Cả cây cột bắt đầu sụp xuống Phột Sao có thể chứ Tất cả mọi người đều sững sờ Phải biết là họ đều có thể cảm nhận được Rõ ràng sự mạnh mẽ của bà Tù Nhưng lúc này Bà Tù lại bị Trần Minh Chết tát thẳng vào mặt Hệt như một đứa trẻ không có sức kháng cự Chẳng lẽ gã ta còn yếu hơn cả Những tướng quân dạ xoa trước đó Không thể nào Tuyệt đối không thể nào Bà tú đứng bật dậy, trên tay gã xuất hiện một cái găng tay giáp màu đen. Găng tay giáp này đèn tuyền, thậm chí trên đó còn có thứ sức mạnh kỳ dị đang chuyển động. Hiển nhiên, đây chính là thứ khủng khiếp nhất của chiếc găng tay giáp này. Ông... Tôi cho ông một cơ hội nữa, đưa tôi đến phòng thí nghiệm trái đất. Trần Minh Chết bước lên, anh có thể cảm nhận rõ ràng tất cả sức mạnh của bà tú lúc này. hiển nhiên là trong một khoảng thời gian ngắn mà anh đã hoàn toàn nắm rõ sức mạnh không gian sự quen thuộc này đến từ huyết mạch đang điên cuồng chảy trong cơ thể anh cảm giác đó cứ như huyết mạch thức tỉnh trước đó chỉ là một giọt dầu nhỏ xuống nước chỉ thoáng cái đã lan rộng ra cả mặt nước mà lúc này cảm giác đó đã lan rộng ra cả tứ chi và tất cả các mạch máu cũng chính lúc này anh có thể cảm nhận rõ ràng những sức mạnh khác ẩn giấu trong không gian này Cảm giác đó rất mới mẻ nhưng cảm giác đó càng mãnh liệt anh lại càng thấy lo lắng một cách khó hiểu đó là sự lo lắng đối với Diệp Trì Cô là vật thí nghiệm bị đưa đến phòng thí nghiệm địa cầu vậy kết cục của cô Thế nên anh phải lập tức đến phòng thí nghiệm địa cầu ngay Hơn nữa, huyết mạch trong cơ thể anh thức tỉnh, những ký ức về thời xa xưa trong đầu anh cũng thức tỉnh theo Tuy anh không hiểu rõ lắm đối với những ký ức trong huyết mạch này Nhưng lúc này anh đã bắt đầu biết được thứ mà mình thực sự phải truy tìm là gì. Đó chính là tín ngưỡng và sức mạnh đến từ huyết mạch. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa xung hợp huyết mạch hoàn toàn, thế nên anh dựa vào ý chí của mình để hành động, đi tìm kiếm tín ngưỡng sâu thẳm trong nội tâm mình. Bà Tù gào lên, ánh mắt gã ta hẳn lên sự tức giận khát máu. Chưa có một khoảnh khắc nào bà Tù cảm thấy nhục nhã đến vậy, Trước đây những đối thủ đối mặt với gã ta còn chẳng có cơ hội đánh trả lại. Cuộc đời gã ta tuyệt đối không cho phép sự nhục nhã này xuất hiện. Cho dù đối mặt với những kẻ mạnh khủng khiếp trong phòng thí nghiệm địa cầu, gã ta vẫn có thể đánh một trận. Thậm chí, lúc nhìn thấy trần mình chết, gã ta đã điên cuồng nghĩ đến cảnh mình sẽ trở thành thần linh, thâu tóm cả thế giới này. Những lúc này, hiển nhiên hòn đá chắn đường lớn nhất chặn trước mặt gã ta chính là trần mình chết. Thế nên, những lúc này Trần Minh Chết cũng cảm nhận được cảm giác bất an đó rồi sức mạnh toàn thân anh bộc phát dữ dội Thậm chí, lúc này những người trong cung điện Hoàng Kim không nhận ra vùng mặt biển xung quanh cả khu vực này đang xảy ra một kỳ quan đáng sợ Trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy sấm chớp khổng lồ Trong vòng xoáy này, sấm sét nổ đùng đoàn Hơn nữa, sấm sét này không phải màu sắc bình thường mà nó có ánh vàng kim đáng sợ Dường như ngay sau đó là nó sẽ điên cuồng bổ xuống vùng biển trông có vẻ rất sóng yên biển lặng này. Lại thêm cả lớp sương mù dày đặc thường nên bao quanh đảo Hoàng Kim nữa. Thế nên trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng rất mực kỳ lạ khiến người ta không thể tin nổi. May mà nơi đây là nơi rất xa xôi của Thái Bình Dương người bình thường không thể phát hiện được. Nhưng lúc này Tàng Thiên đứng trong đỉnh Tháp Thiên cũng bị sương mù bao phủ như vậy đôi nhiên nhìn về phía biển Thái Bình Dương xa xôi, thậm chí lúc này trong đôi mắt đục ngầu của ông ấy hiện lên cảnh tượng bầu trời trên đảo Hoàng Kim bí ẩn Chà, khuôn mạch tu hành bí ẩn mà cha từng nói chính là Trần Minh chết đúng không? Như là đang tự nói tự đáp cũng giống như đang hỏi chính bản thân mình, nhưng khi nhìn thấy sấm chớp quẩn cuộn trong cơ thể tàng thiền bắt đầu nhanh chóng xảy ra sự biến đổi bí ẩn nào đó cứ như là một phong ấn bí ẩn mà mạnh mẽ nào đó đang được phá bỏ từng chút một trong đôi mắt đục ngầu của ông ấy bắt đầu xuất hiện một tia sáng màu vàng kim tao phải giết mày mà lúc này bà Tù đang được áo giáp liên tục trồng lên quanh người dẫm mạnh tấn công Trần Minh Chết nhưng lúc này Trần Minh Chết cứ như cảm nhận được gì đó máu trong cơ thể anh trở nên điên cuồng tới mức anh khó có thể chịu đựng được hơn nữa anh cảm nhận được một sự nguy hiểm trí mạng đang xông tới chỗ anh nhưng không phải đến từ ba tú trước mặt mà là đến từ bầu trời trên đỉnh đầu anh cho dù trên đầu anh là trần nhà khổng lồ làm bằng vàng nguyên chất nhưng cảm giác nguy hiểm trí mạng đó càng lúc càng mạnh mẽ âm âm cuối cùng lúc anh tiện tay tóm lấy ba tú đang dốc hết toàn lực xông đến anh ngẩng đầu lên trần nhà bằng vàng kia đột nhiên nổ tung